hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn Quý vị và các bạn thân mến lúc dọn dẹp máy tính thì Hà tìm ra file viết cho Tuân nhưng ngày vỗ đầu của Tuân Ở đó Hà viết về nỗi nhớ thương của những người ở lại dành cho Tuân rồi những trống dắn và thói quen mà Hà đã có khi Tuân sống và mất đi Tại một buổi triển lãm mỹ thuật Hà đã gặp gỡ một người phụ nữ quê tham dự triển lãm chỉ phải nhìn ăn mặc để mua vật liệu làm tranh dù chợt gặp khó khăn nhưng chị rất vui khi sản phẩm của mình được trưng bày. Trong lòng Hà có một chút ghen tị với niềm hạnh phúc giản đơn của người đàn bà ấy. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyện dài Giấc mơ bên gốc sữa của tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe. điện thoại để sâu trong túi sách, mức âm lượng tối thiểu, vậy mà tôi nghe rõ mồm Tôi cầm điện thoại. Hong Kon Giọng mẹ nghẹn ngào. Thù sếp về nghe con, cô bảy con vừa mới mất. Ngay khoảnh khắc thông tin cô tôi mất và thực tế là mẹ tôi đang khóc được nhập vào não bộ tôi lập tức Lé lên một ánh đèn báo khác lạ Sao mẹ lại khóc Một trong hai người ra đi Sao người kia lại khóc Chẳng phải là cuộc chiến đầy yêu thương Và nước mắt Rất phụ nữ của hai người Sẽ kết thúc ở đây sao Quá trình xử lý thông tin dừng lại Thông tin tiếp tục được nhập vào Ô ạc, ngồn ngộn Phản ứng cảm xúc Dội vào đầu tôi liên tục, đập tan thành bụi cái máy phân tích dữ liệu thường ngày trong tôi. Mẹ nói gì nữa đấy? Chuyện đưa đi bệnh viện, lượng đường huyết tăng. Tôi không nhớ nữa. Tôi máy móc dân dạ rồi tắt máy. Tôi không khóc. Tôi ngạc nhiên nhìn tôi điềm tĩnh đến lạ, phản chiếu trong màn hình đen thăm thẳm. Của cái laptop HB Con dìu nhỏ bay cao Kéo căng mút sợi dây cướp Căng mãi Căng mãi lên Đôi lúc nó quên mất sợi dây Trồng suốt ấy Không ít lần Nó khó chịu vì bị dướng chân Không được quan mình tự do Vào cái khoảng không vô hạn phía trước Và Vào lúc con dìu không ngờ nhất Sợi cước đứt hẳn Nhẹ tên Chào đảo Hụt hẳn Vẫn bồng bền trong cái khoảng không mênh mông Mà nhiều lựa chọn Cảm giác trống rỗng tan nát Bóp chặt tim tôi Từng cơn co thắt ngàn ngàn cuốn hỏng Tôi vẫn không khóc Nhưng tay bắt đầu rung rảy Tôi quên mất mình đang làm gì Đang định làm gì Cảm xúc của con người Là do hệ thần kinh chi phối Tôi biết thế Và tôi đang tự hỏi Không biết não bộ tôi đã lạc đâu rồi Hãy qua chở tôi về Không kịp nhìn mặt cô tôi lần cuối đâu Có cái gì đấy nếu giữ tôi lại Tôi sợ bước chân vào ngôi nhà thờ nhỏ ấy Tôi sợ cái không gian quen thuộc nằm lòng trong trí nhớ Tôi sợ sự thật mà tôi sắp phải đối mặt Về đến nhà tôi tắm rửa xong đi nằm nhắm mắt Mẹ tưởng tôi đi xe mệt Nên để yên cho tôi nghỉ chừng nửa tiếng Rồi cũng gọi tôi dậy Dục tôi về nhà nội Người ta bảo tôi thân với bố hơn mẹ Bố con tôi ngồi nói chuyện văn thơ sách giở. Mẹ tôi và khách đến nhà đều ngạc nhiên tích thú Chỉ có bố con tôi biết. Tôi không còn là một cô bé ngoan ngoãn ngồi chơi trong tầm mắt bố. Tuổi nổi loạn của tôi không rõ rệt. Tôi phản kháng bố tôi âm ỉ kể từ ngày bố mẹ tôi ra riêng. Từ lúc bố tôi dung chiếc ro da. Lần đầu tiên tôi chính thức phản kháng ông là khi ông tiếp tục bảo tôi Còn đừng nên khóc Như thế không được Làm người phải biết chế ngữ cảm xúc của mình Không thể hành động theo cảm tính Còn khóc như vậy Có giải quyết được gì không? Tôi vừa sụt xịt vừa trả lời Không giải quyết được gì Nhưng khóc để nước mắt rửa sạch mắt Khóc xong, mắt sẽ khỏe đẹp hơn Bố tôi lắc đổ, không nói nữa Ông là người ít nói Nghiêm khắc với chính bản thân Trước khi nghiêm khắc với người khác Ông có quá nhiều điều Nên và không nên Đôi khi tôi tự hỏi bố tôi Sống như vậy, có mệt mỏi không? Sao ông không đơn giản hơn Sao phải làm người quân tử khi mà Chiếu trải không vuông không ngồi Thịt thái không vuông không gấp Thịt vuông hay không vuông thì cũng là thịt thôi Cái công người thái thịt không đáng thương hơn Cái lễ cứng nhắc đó sao Tôi tỏ ra nổi loạn, bất cần Bố tôi cũng không tức giận Ông chỉ không vui nhưng vẫn không nói lời nào Tôi càng chán nản Ông như thế để làm gì? Mâu thuẫn của bố con tôi lên đến đỉnh Khi lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện về quan điểm sống Tôi nói với ông Con sẽ sống theo cách của con Làm những gì con muốn Nếu muốn khóc, sẽ khóc Muốn cười, sẽ cười Thành công hay thất bại Cũng đều không hối tiếc Vì đã sống thật và sống hết mình rồi Ông trầm ngâm không nói đại tôi. Bố con tôi nói chuyện với nhau luôn nhẹ nhàng, thư thả. Nhưng bố biết tôi đã rời xa ông. Tôi rời xa chiếc chiếu lễ của bố và nội tôi nhưng vẫn chưa tìm được cái tôi muốn tìm. Tôi được tự do khóc. Sau đó chai sạn đi, không khóc nữa Mà khô cứng đi một cách đáng sợ Một người làm cho cái vỏ khô cứng đó bông ra Tôi lại khóc Khóc một cách trưởng thành, chứng chạc hơn Một lần tôi sang chùa Đông Hưng xem lễ du lan Chùa trong hạng qua trang dọc bờ rào Những hạt trang vẫn chín đỏ ngon ngọt Nhưng hồi bé mẹ vẫn hái cho khi dẫn tôi theo vô bệnh viện trực ca Không có cây trang trắng như sân nhà nội tôi hồi đó Sau sông cửa sổ văn hồng nắng sớm Hai ông cháu ngồi thanh thản bên chiếc bàn gỗ có cái quả trà Ông già râu tóc bạc phơ trầm tỉnh giảng giải Đứa cháu nội mặt tròn phúng phính cứ bi bô chực ngắt lời Cán bút lông uyển chuyển múa nhẹ nhàng trên vương giấy trắng ngà Cây bột chì nghiêng nghiêng trong bàn tay măng sữa Ngoạt lên trang dở thẩm Đôi chỗ còn nham nhám sợi tơ bả mía Chữ nhân hai nét phẩy trước mát sau Nét phải phải cao hơn nét mát Thế này cháu nha Đứa trẻ ngoẹo đầu thè lưỡi lắng nghe Mắt nâu đen hạt nhãn long lanh Nội à, chữ nhân dễ quá, con nhớ rồi, không học nữa. Ông cụ cười hiền từ. Chữ nhân viết dễ, nhưng làm người không dễ đâu cháu ạ Ngày xưa, thời xuân thu chiến quốc có ông. Đứa cháu nhỏ đã thôi trường người chồm hổm bên bàn, mà trèo lên, nằm gọn trên đáy ngủ thiếp luôn trời. Nó làm sao mà hiểu được. Một năm sau, nội nó ra đi. Giữ háng tự ít ỏi được gói ghém xếp cất. Đứa học trò đầu tiên trong gia tộc của nội rồi cũng đến trường học quốc ngữ, rồi ăn dăng cho bạn người ta. Ký ức xưa cũ hiếm hoi ấy về nội tôi Đa phần là do bố mẹ tôi kể lại Chữ nhân thêm một dạch ngang Mới thành chữ đại Chữ đại nếu thêm một chấm bên dưới Sẽ là chữ thái Nhưng nếu cái chấm ấy rơi vào phía bên trên nét ngang Thì thành ra chữ khuyển Lúc mới học tiếng Trung Tôi muốn chữ dưới của tôi nhìn phải được một chút Nên dành dài ngày Chỉ để luyện các nét cơ bản Tôi không tập từng chữ Số nét thì ít Nhưng chữ ghép từ nét Thì biến quá khôn lường Tùy chưa viết được chữ thảo Như thủ bút của ông nội tôi Trong quyển từ điển Hán Việt Đào Duy Anh Nhưng chữ viết của tôi Ai cũng ngỡ là chữ của người học chữ Đã rất lâu năm Tôi cũng không hiểu gì sao Tôi viết chữ đẹp Chỉ bởi vì Ông tôi ngày xưa viết chữ rất đẹp. Đôi câu đối trên hai cây cột giữa gian nhà chính ngày xưa là do chính tay ông tôi viết. Còn rất nhiều trang thờ và các câu liễn của các nhà trong xóm đều là bút tích của ông tôi. Thôi phản kháng với bố tôi, nhưng có thật sự tôi muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông? Ông tôi mất năm trước, thì tháng 3 năm sau, bà tôi mất. Cô tôi ở một mình, lo nhan đèn, mồ mã, dỗ chạp. Cô nhớ ngày vỗ từng người, đến các ông kỵ, ông sơ, xa lắc. Mỗi lần vỗ một người, cô cúng đủ ba ngày. Một ngày chính vỗ, hai ngày tiên thường. Mỗi lần cúng đủ ba bữa, chén lớn, đĩa nhỏ đều đúng lễ. Chiếc áo dài trắng mặc cúng ngày dỗ Cũng trắng đẹp mới hơn áo cúng kinh tứ thời hàng ngày Ngày tôi bé, anh chị em họ, bà con về ăn dỗ thật đông vui Người trẻ lớn lên, bận rộn hơn, ít thời gian Về ăn dỗ thưa dần, thưa dần con người bảo dỗ cúng đơn giản thôi Nấu ít lại, bỏ bớt ngày tiên thường Cô tôi không chịu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Các cụ các ông bà tôi sẽ rất hiêu hoành. Hai mươi mấy năm tôi lớn lên là hai mươi mấy năm cô tôi sớm chiều một lòng kính lễ quanh bàn thờ. Tôi tự hỏi, nếu bác hai tôi không mất trong chiến tranh, cô tôi sẽ ra sao? Khi không cúng lễ, không đi tòa thánh, không chăm sóc người khác cô có làm gì cho bản thân cô không cô tôi và bố mẹ có lẽ không vui lắm khi mãi tôi vẫn chẳng nhập môn đảo cao đại cũng có lúc tôi nghĩ mình tất nhiên sẽ là một tín đồ đó là lúc tôi làm th chứng minh nhân dân nhưng ý nghĩ đó không ở lại lâu trong đầu tôi cũng như dẫn đút ôm sách vui đầu trong vòng Tôi từng mơ tới một thứ tôn giáo gọi là văn học. Thay vì hình thiên nhãn, đó sẽ là chữ nhân thật to. Xung quanh chữ sẽ là hình vẽ nụ cười, giọt nước mắt, cái nhăn mặt nét đau khổ. Những điều hết sức người ta thường tình. Có lẽ cuối cùng sẽ không tôn giáo nào nhận một đứa như tôi làm tín đồ. Và tôi cứ mãi là một tôi tự nhiên thôi Một tôi biết yêu thương Biết khóc Biết cười Biết giận Biết ghét Biết tham lam Và biết cho đi Tôi qua đời Cô tôi gánh tương trao ra chợ Ngồi bán để sống qua ngày Cô tì bộ sức giỏi Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được Đã thấy cô tôi luôn một vẻ Làm việc luôn tay Làm gì cũng được Cũng tương tức Lúc nào cô cũng có cái gì đó Để cho em cháu Ở bên cô Tôi có cảm giác yên tâm kiêu hãnh Dù nghèo vẫn tương tức không đói rách khốn khổ. Cô có cái tự tin của người có thể dơ hai bàn tay lên mà bước đi trong cuộc đời, không chút e sợ, lo ngại bóng đêm sẽ ập xuống ngoài kia. Lúc còn nhỏ, tôi đang chơi trong sân với bóng râm cây vú sữa thì bà hộ ăn xin đi qua nhà. Tôi sợ quá chạy vào nhà tìm mẹ. Mẹ tôi ôm tôi vỗ về. Con phải ngoan, nếu không lúc già không có chồng con Phải đi ăn xin như bà hộ vậy Bà hộ, con Khánh, thằng đường khùng Là những cái tên cửa miệng ở xã hội Hai người kia trẻ tuổi và ngẩn ngơ ở thế giới riêng con bà hộ là giai thoại của một phiên bản thạch sùng thời đó Người ta đồn, nhà bà giàu lắm Giàu không thể tả Nhưng rồi bà phải ra đường đi ăn xin Khi tất cả đều đổ nón ra đi Khi lớn tôi nghĩ lại Có lẽ do thời cuộc Nên bà mới trắng tay như thế Làm sao có một thạch sùng Nông nổi đến độ Không còn chút gì cho mình Bà hộ dáng cao Da trắng Tóc dài bạc cước Gương mặt bà Khiến tôi nhớ đến các câu chuyện về các cô tiên cải trang thành bà lão Để thử xem người tiếp tải mình hiếu khách thiện lương ra sao Bà đeo cái tay nải giải to Có treo một cái sông nhỏ và dài cái muỗng lũng lẳng bên ngoài Bà thường xin ăn ở các đám dỗ chạp tan ma cưới hỏi Bình thường cũng thấy bà lãng giảng Con nít chúng tôi rất sợ bà Đứa trẻ nào khóc hay quấy đều bị dọa Coi chừng bà hổ đến bắt Sợ, nhưng mỗi khi thấy bà ở đâu Chúng tôi lại kéo nhau đến nhìn lén bà Đứng từ xa, cách bà khoảng vài thước Chúng tôi hồi hộp xem bà chấn thuốc rê Rồi châm lửa hút phì phèo Ở quê, phụ nữ hút thuốc lá là chuyện lạ đời ghê gớm lắm Nhưng bà hộ là ăn xin, hút thuốc là điều tự nhiên. Khi bà ta hút xong, dởm bước đi, chúng tôi ré lên, tản ra, chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại và nhìn qua khe cửa xem bà có đến bắt mình đi không. Đám tàn ông tôi, rồi đám tang bà tôi, đều có bà hộ đến xin ăn. Đến đám cô tôi sau hơn 20 năm, Vẫn có bà hộ đến xin ăn. Ông chí tôi nói, Bà hộ nhìn vẫn vậy, Kỳ thiệt ta. Nhìn bà, Vẫn y như hình ảnh Trong ký ước tuổi thơ tôi. Hôm sau, Tôi đem câu nói của mẹ Nói lại với cô tôi. Cô bảy không có chồng, Mai mốt già, Cô phải ăn xin như bà hộ. Cô tôi hờn, Từ đó lúc nào cũng nhắc lại câu nói trẻ con của tôi Cô phải ra chợ bán chao thôi Cô còn làm được thì làm Không mai mốt già phải ra đường ăn xin sau con Tôi không giận cô Nhưng cứ nói đi nói lại hoài Tôi không thích Nên có lần bảo cô Con cháu nhỏ dại mới nói mà không hiểu như vậy Sao cô không rè rồi bỏ qua đi Cô làm sao giống bà hộ được? Cô lúc nào cũng có bố con Cô còn có rất nhiều cháu là tụi con đây Không thấy cô nhắc câu nói lỡ lời đầu đời của tôi nữa Có lần nào đó cô nói chuyện gì không rõ Có nhắc đến câu nói của tôi Nhưng giọng không còn hờn mát nữa Tôi hay ngồi đọc sách ở nhà nội Ở bên cô, tôi luôn có cảm giác bình thản thoải mái. Ai cũng bảo cô tôi khó tính lắm. Ngẫm lại, cô chưa từng sai tôi rửa một cái chén. Cô dạy bảo tôi phải siêng năng, lao động chăm chỉ. Nhưng cô cũng giống mẹ tôi, không cho tôi động tay động chân vào những việc đó. Có quả chuối, cái bánh cô tôi lại để dành cho tôi. Tôi ít nói, chỉ ngồi chơi bên hiên hay đi xuống căn phòng chứa đồ tranh tối tranh sáng, nhìn những chai lọ, lưu hủ, gánh gồng tương trao của cô tôi. Trong góc phòng, cô tôi còn giữ cái bình tích trà có in hình ông thọ cô tiên bên con này có hai cái sừng to. Cái bình trà này, lúc ông tôi còn sống, vẫn hay chế trà ra tách nhầm nhi mỗi sáng trong ký ức lờ mờ của tôi cái sừng nay vàng và cây gậy của ông Thọ ẩn hiện qua làng khói mỏng bốc lên từ tách nước nóng tôi thích nghe cô kể chuyện ở quê thời các cô các bác tôi còn nhỏ chuyện bát tư và bố tôi biến học đi chơi cô phải chất giả bảo ban à Chuyện cô tôi đi ngồi tộc Đi truyền đạo ở địa phương khác Ở Đà Lạt Cô nhớ rõ danh dách từng cái tên người Tên Đức Từ đời ông nội Ông cố tôi Tôi an tâm Cô là cuốn sách rõ ràng nhất Thích hợp nhất Để tẩy mãng trắng nguyên quán Họ tộc trong tôi Khi tốt nghiệp Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền Rồi cô tôi và bố tôi, nếu đúng ấy mẹ tôi cũng tham gia thì tốt quá, sẽ dẫn tôi về thăm núi ấn sông Trà, về xem nơi bố tôi từng tắm sông, làm trôi mất quần, chạy nếm giòn đứt quảng mà bố tôi thường chép miệng. Sao không giòn đâu ngon như giòn ngoài quê mình, chị nhỉ chắc do nước sông. Cô tôi có rầy, có nói gì, tôi cũng chẳng để tâm. Mà cô cháu tôi đều ít nói, chẳng có gì phải khúc mắt với nhau. Tôi không hiểu gì sao, ai cũng bảo cô khó tính. Tôi thấy cô rất hiền và rộng rãi, cứ luôn thu dán Có được chút đỉnh gì ngon, tốt, đều cho em, cho cháu cả. Nhưng có lần, một câu nói nhẹ nhàng của cô... Đã ngăn tôi xích lại gần cô tôi hơn Trong những câu chuyện ngày xưa Có lần cô nói Mẹ con nó nói mười doi Không được một chén sáo nữa Mẹ tôi tính hồn nhiên Nghĩ gì nói đó Nói xong rồi quên Đôi khi bổ bả Hào hứng có hơi khoa trương Dung dích Nhưng bà rất tình cảm Dễ xúc động thương người Bà lẽ ra chỉ nên làm y tá Để chăm sóc người ốm Không nên về làm kinh tế Đến nỗi đổ nợ Tôi không hợp tính mẹ Nhưng tôi yêu bà Đó là mẹ tôi Câu nói của cô Khiến tôi đau lòng Tôi im lặng Sau đó Vẫn đi đi về về nhà nội Nhưng thưa dần Tôi biết chỗ của tôi chính là ở giữa cái thế chân giạc. Câu nói của cô nhắc tôi nhớ điều đó khi mà tôi bắt đầu ngọ ngoại, mon men tiến đến gần bên cô tôi. Cũng giống như khi mẹ tôi không muốn tôi mang chai tương, cô tôi tự tay ủ từ nhà nội về đặt vào ngăn bếp trong ngôi nhà của bà. Tôi mang chai tương ra sân sau. Đổ hết ra đất cho mẹ tôi vui Nước mắt lăn dài trên má Hai người phụ nữ đó không chịu đựng được nhau Nhưng trở trêu thay Trong tôi lại tập hợp đủ cả hình ảnh của hai người Tôi giống tính cô tôi Lại dễ xúc động Tin người giống mẹ tôi Họ đều cưng chiều tôi nhưng lại vẫn không chịu hiểu nhau, yêu thương nhau. Mãi mãi tôi vẫn chỉ ở giữa hai người, trong khi tôi luôn muốn đến gần cả hai người hơn. Tôi theo bố về nội, thăm cô tôi và táp nhan cho nội. Cô tôi đang sửa soạn cúng chiều. Chị Nguyệt con cô tám tôi đã nấu cúng phụ cho cô bảy tôi rồi về nhà cô tám tôi rồi. Cô tôi không hiểu sao thấy trạng đột ngột xuống rất nhanh, lại vịn tay vào thành giường, lần lấy chiếc áo dài mặc vào, vuốt phẳng đếp áo, vấn lại tóc, rồi lần hồi từng bước một lên nhà trên để cúng. Chị Liên con bác hai tôi lúc ấy xót cô tôi, bảo bố tôi lên cúng cho cô tôi nghỉ. Nhưng Cô tôi giọng nói cũng yếu hẳn đi, bảo bố tôi có biết cúng đâu mà. Đúng là trong nhà, các nghi thức cúng tế, dỗ chạp đều do cô tôi chăm chút. Từ khi tôi bắt đầu ý thức được, đã là như vậy. Cô tôi là trang cuối cùng của quyển sách cũ, quyển sách của các nghi thức tế lễ. Cô tôi người không cao, mặt tròn, tráng cao, mắt sáng. Cô có cái nét cương nghị, tin anh, khiến người khác tin tưởng, an tâm. Tôi sinh ra, lớn lên, vẫn thấy cô dẫn chảy, chu đáo lo toan cho mọi người. Tôi quên mất cô tôi cũng chỉ là một phụ nữ, và tuổi già đang ở bên cô. Không hiểu sao... Cô tôi gầy ốm đi rất đột ngột Người cô nhỏ chót lại rất nhanh Cô bây giờ giống bà nội trong trí nhớ của tôi Cô đi đứng rung rung Nhưng tay cô vẫn tỏ Mắt vẫn khá tin tường Tôi dịnh tay cô đang bước lên chiếc chiếu lễ Cô lần hồi xót lại các đồ thờ cúng Tôi nhìn hai bàn tay nhăn nheo Đang rung rung của cô tôi mà thấy cả mấy mươi năm non một thế kỷ cô tôi làm cái việc kính lễ người quá cố này. Một cô bé gái cha dạy cho nghi thức cúng tế hương hồn ông bà. Thịt cúng sắc không vuông miếng không đem lên bàn thờ. Một người chị bồng em soạn cổ cúng. Và bây giờ là một người gần đất xa trời Đang run run với một trong những nghi thức cuối cùng Cô tôi muốn quỷ cúng Bố tôi và chị Liên Cang Nhưng cô tôi vẫn run rung Lần hồi dập đầu giấy từng chập Cho đủ cái lễ cung kính Các ngọn đèn thờ leo lét Hát sáng nhờ nhờ lên các bức ảnh đen trắng rọi to Cô tôi áo dài khăn đóng, ngồi bên chiếc bàn trà bằng gỗ gũ. Ông bà nội tôi mặc lễ phục giáo sư uy nghi. Thiên nhãn nhìn chăm chú xuống cô tôi. Bóng áo trắng cô nhỏ bé, mong manh trong cái không gian sáng yếu. Ánh sáng nhà cô tôi bao giờ cũng dịu, yếu, kiệm hơn các nhà khác. Tôi thích thứ ánh sáng nhạt nhòa. Nhưng lúc này đây, khi mỗi lần cô tôi cúi mọp, trán chạm tấm chiếu, tôi lại cảm thấy sợ thứ ánh sáng mông lung hiêu hát này. Có cảm giác nó đang lần lần biếu lấy người cô, nuốt chững cô từ từ. Hay là cô đang dần dần tan đi cùng thứ ánh sáng ấy. Chiếc áo dài trắng mỗi lúc càng nhòa nhòa đây lắc. Không còn sáng nổi bật lên nữa. Lúc giác tay cô tôi lên giang thờ, tôi muốn dòng tay ôm chặt lấy cô. Tôi muốn cô có tan biến đi, tôi cũng kịp nắm lấy chút hơi cuối cùng. Nhưng tôi không thể. Cái lễ trong giang thờ đó đông đặc cái tâm bức trị của tôi. Tôi có thể phản kháng bố tôi, nhưng bất lực, Trong cái không gian chặt cứng này, ngay cả thở mạnh cũng đã thấy mình phạm đến nguyên nghiêm. Bố tôi dục tôi về trước khi cô tôi kịp tế cuốn xong. Tôi muốn nấn nã, ngồi lại thêm. Vậy lâu rồi tôi mới về Tây Ninh. Nhưng ông dứt khoát đứng lên. Ông không chịu đựng được cái cảm giác bị trông đặt tay chân trong khi trái tim tan nát. Trước cảnh cô tôi quỳ mọp, Tế lễ trong chút hơi tàn Cô tôi không chỉ là chị Cô còn là người mẹ trẻ đối với bố tôi Bố thứ 18 Còn út Nên tuổi còn nhỏ hơn cả con gái đầu lòng bác hai tôi Bà tôi lại yếu Nên một tay cô tôi quán xuyến Gánh giác Bảo bọc các em Đứa em út như bố tôi Có lẽ khiến cô chất giả nhiều lắm Chưa đầy tháng sau, cô tôi đột ngột qua đời chị liên tôi nói chậm rãi mà mắt đỏ que Cả một đời cô không dám ăn Chỉ lo khi chết phiền đến em cháu Vậy mà, cô đau chưa được một ngày đã đi 5 giờ chiều đến 10 giờ sáng hôm sau Tội quá Lúc ông bà tôi mất, cô lo đám tang rất chu toàn Ông bà được đưa vào đền thánh Cử hành các nghi thức cuối cùng đong trọng Đầy đủ nhất của một tín đồ cao đài Đến lúc cô tôi nằm xuống Cô muốn người ta mang mình Trăm bảnh Đức Thái Bình Trên chiếc xe thuyền Bát nhã Kéo bộ Bố tôi làm đơn gửi lên Hội đảo Bình Thuận của xã tôi Nhưng không được Ban xe thuyền không ai muốn đi bộ cả Cô tôi cả đời bước đi bằng đôi chân của mình. Cô chưa một lần chạm đến chiếc xe đạp. Chặng đường cuối cùng trong cuộc đời mình, cô tôi cũng muốn được đi trên hai bàn chân, nhưng không được. Mà thôi cô ạ, cứ để đôi chân cô được một lần nghỉ ngơi trong cuộc đời. Không bao giờ biết trước đâu là lần cuối cùng được ở cạnh một người thân.